Tổ chức khí quan thân thể Ngài Vi Nhi chỉ trong nháy mắt đã bị lão hóa. Chính vì như thế, những cơ năng của tổ chức khí quan vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần kịp thời bổ sung linh hồn là có thể nhanh chóng nghịch chuyển loại biến dị này, trả lại cho Ngài Vi Nhi một dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng đại bộ phận những tế bào trong cơ thể Ngài Vi Nhi cũng đã lão hóa. Tuy nói không thể có một sắc đẹp nào có thể vĩnh viễn sống cùng năm tháng, nhưng việc làm cho tế bào sinh sản Dùng tế bào mới thay cho tế bào già nua và tế bào chết Quá trình này dù sao cũng tạo thành những chất thải trong cơ thể Đoạn vân cũng không thể trong nháy mắt đưa ngài vi nhi biến thành cô gái 20 tuổi như lúc đầu được Đối với đoạn vân thì cái không đáng tiền nhất lại chính là tuổi thanh xuân Có đủ loại tẩy tủy đan cấp bậc khác nhau Một viên tẩy tủy đan bình thường có thể làm cho người khác tẩy cân phiệt tủy Thoát thai hoán cốt Về phần bài tiết những chất thải trong cơ thể ra đối với một thầy thuốc có năng lực kỳ lạ như Đoạn Vân thì quả thực còn đơn giản hơn một bữa ăn sáng. Sau khi sai Liên Na và Vân Vân tắm rửa sơ qua cho Ngài Vi Nhi, Đoạn Vân đã thấy lại hình ảnh nhân ngư công chúa gợi cảm ngày trước. Ngài Vi Nhi, như thế nào? Nàng cảm giác thân thể có ổn không? Đoạn Vân cười hỉ hả thưởng thức giai nhân tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi vô cùng thỏa mãn. Cô gái này từng như một băng sơn mỹ nhân, hơn nửa cô băng sơn mỹ nhân này khi biết mình sắp chết lại nói là mình rất thích tên đoạn vân sắc lang gia biến thái này. Người trước khi chết, luôn luôn nói thật, Ngải Vi Nhi nói thích đoạn vân thì chắc chắn là nàng thích hắn. Về phần cảm tình của đoạn vân với Ngải Vi Nhi, thật sự cũng không nên nói ra, có giai nhân ngã vào vòng tay, tên háo sắc này tự nhiên phải cao hứng rồi. Nhưng nếu bảo hắn có cảm tình sâu đậm với Ngài Vi Nhi đến như thế nào thì cũng rất khó nói. Đối với đàn bà, đoạn vân cơ hồ gặp người nào là thích người nấy. Nói hắn đa tình ư, kiếp trước của hắn. Trong lòng hắn luôn luôn chỉ có một kỳ kỳ. Đến bây giờ, hắn phát hiện ra mình vẫn còn có một loại cảm tình khắc cốt minh tâm với kỳ kỳ. Nói hắn bạc tình ư, quả thực hắn không đành tâm dứt bỏ bất kỳ người đàn bà nào của hắn. Mỗi một cô đều là người yêu chí thân trí ái của tên sắc lang này. Ví dụ như lúc trước, đoạn vân chỉ vì khải sát lâm và khải lợi mà trở mặt với cha lý. Nổi giận mút trời chỉ vì hồng nhan. Phải nói đó là một loại hào tình. Cô nhân ngư công chúa này biểu lộ tình ý với đoạn vân. Lại còn biểu đạt khi biết đại hạn của mình sắp tới. Tên bạc tình lang đoạn vân này cũng không thể không tiếp nhận về chính trị. Đoạn vân tự nhủ nhất định phải cưới Ngài Vi Nhi, từ đó có thể thâu tóm được cả Bắc Hải bộ tộc, vấn đề cảm tình. Vậy thì có vẻ hơi buồn cười, thế đạo của thế giới này là gì? Thế đạo mà lão bà ngươi chỉ sợ ngươi không có đủ vợ, ở nơi không có tội cưới nhiều vợ, thân là một nam nhân có năng lực. Giang Sơn Mỹ Nhân, Mỹ Nhân Giang Sơn, theo đuổi cả hai ai, không phải là tuy hai mà một sao. Trái tim mỹ nhân đã đặt cả vào ngươi Ngươi ngu sao mà cử tuyệt Không có biện pháp Ai bảo mình trông đẹp trai yêu nhã như vậy làm gì Chẳng lẽ đẹp trai yêu nhã cũng là sai lầm sao Ngài Vi Nhi vừa tắm xong Sắc mặt ngượng ngùng nhìn nhìn đoạn vân Rồi thẹn thùng khẽ khom người Vái đoạn vân một lễ Cất giọng ôn nhu Vi Nhi tà ân cứu mạng của đại nhân Thấy giai nhân dùng tư thế của tiểu nữ nhân như vậy Đoạn Vân cười lớn nói, ha ha, nàng còn gọi ta là Đoạn Vân sao, cứ trực tiếp gọi tên ta Vân là được rồi. Cái gì đại nhân với trả đại nhót, ta cảm thấy không hợp. Ngải Vi Nhi Lý Nhí nói, cười sung sướng. Đoạn Vân nói, kinh mạch cả người nàng bị đứt đoạn. Vô số nội thương trong cơ thể, tuy được ta chữa trị, nhưng vết thương của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Nhất là thực lực của nàng vốn là cấp 11 sơ dai. Bây giờ trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu thực lực nữa. Kinh mạch đã đứt đoạn. phòng trừng thực lực chỉ còn có cấp 5-6. Nhưng đừng lo. Tiểu bạch cũng từng chịu tình huống như thế này. Phải nói là tình huống còn tệ hơn của nàng nữa. Nhưng sau một quá trình chữa trị lâu dài đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa thực lực còn mạnh hơn trước kia. Về phần dung mạo của nàng... Bây giờ ta cũng chỉ có thể giúp nàng trở lại thành một người 30 tuổi. Nhưng nàng hãy yên tâm. Trong vòng một tháng, ta cam đoan sẽ hóa phép biến nàng trở lại thành một mỹ nhân ngư sinh đẹp gợi cảm động lòng người như cũ. Thậm chí còn đẹp hơn trước nữa. Vi Nhi tả đoạn vân đại nhân. Nghe ngài Vi Nhi tiếp tục nói như thế. Đoạn vân bí sĩ ra vẻ không vui. Cám ơn chàng. Ngài Vi Nhi lại một lần nữa hiển lộ thái độ e thẹn. Cái này cũng chưa đúng Sau này trực tiếp gọi ta là Vân là được Chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. Đoạn Vân cười hít mắt Tòa băng sơn ngải vi nhi khi lộ ra nghi thái đàn bà Đích thật là có một phong vị khác hẳn Đây thật sự là giai nhân nhất tu bách hoa tu Mỹ nhân nhất tiếu bách điều trị Giai nhân ngượng ngùng trăm hoa cũng ngượng Mỹ nhân cười một cái trăm chim đều rơi Tốt lắm Nàng bây giờ cứ giống như trước kia Ở chung với Liên Na cùng mọi người nhé. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Đang muốn xoay người ra ngoài. Dù sao còn có rất nhiều việc chờ mình giải quyết. Nhìn thấy Đoạn Vân sắp rời khỏi. Ngài Vi Nhi ấp úng muốn nói gì đó. Rồi lại không dám nói. Làm sao vậy? Đoạn Vân nhìn nhìn nàng vẻ nghi hoặc. Tự ánh mắt của nàng. Hắn cũng đoán được ý đồ của Ngài Vi Nhi. Ta xin chàng cứu cha ta. Còn Hoàng gia gia của ta nữa. Ngài Vi Nhi rất cố gắng mới nói ra được câu này Đoạn Vân dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn Ngài Vi Nhi Nói nhỏ, việc cứu họ thì tuyệt đối không có vấn đề gì Nghe hắn nói thế Trên mặt nàng không khỏi xuất hiện vẻ hưng phấn Theo nàng thấy Đoạn Vân đã có thể biến một người già cả lúc trước khôi phục lại vẻ thanh xuân Nhất định có thể cứu trị phụ vương của nàng Về phần hoàng gia gia đã chết Hắn nói là có thể cứu trị Nhưng nàng chưa kịp cao hứng thì câu nói kế tiếp của đoạn vân một lần nữa giống xối một chậu nước lạnh vào người Ta muốn cả Bắc Hải Chỉ cần họ nguyện ý xuất lĩnh cả Bắc Hải bộ tộc thần phục ta Ta có thể trả lại cho phụ vương ngươi vẻ thanh xuân Cũng chữa cho hoàng gia gia đã chết 9 năm của ngươi sống lại Nghe đoạn vân tuyên bố Nét mặt ngài vi nhi đầy thống khổ trả lời Ta, ta không có quyền này Có phải là phụ vương ta không đáp ứng thì chàng sẽ không cứu phụ vương và hoàng gia gia của ta không? Đoạn vân cười khẽ trả lời, yên tâm. Ta nghĩ phụ hoàng nàng sẽ đồng ý thôi. Ta không tin. Đã trở thành tù binh của ta rồi mà ông ta còn không biết thức thời như vậy. Hắn bước thẳng ra ngoài. Lưu lại nhân ngư công chúa vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 250. vếng hạng cuồng tưởng nhân ngư khủng sau khi đã điều trị cho mỹ nhân ngư gợi cảm của mình, tâm tình của hắn vui như hồi, hý hửng đi tới phòng giam nhân ngư thái tử Ốc Đạc Nghị, Sa ngư hoàng đã bị đám thủ hạ của hắn đánh cho trọng thương, thân thể đạ phần lớn đã bị phế, cha của ngài Vi Nhi, nhân ngư thái tử Ốc Đạc Nghị cũng vì có liên quan tới Hải Dương mỹ hoặc mà bị biến thành một lão đầu tóc bạc phơ, còn ba tên hải tộc cao thủ cấp 12 toàn bộ bị trọng thương năm đại cao thủ hải tộc này ngoại trừ ốc đặc nhĩ ra toàn bộ đều bị hắn đóng băng lại đối với tới tên đoạn vân biến thái này hắn cho rằng nếu đóng băng đám thương binh lại lúc đó không cảm giác được sự đau khổ như vậy quá tiện nghi cho chúng rồi đoạn vân nhất nhất giải đông cứu tỉnh một đám hải tộc tam đại cao thủ cấp 12, bị đóng băng trước khi hóa hình Do đó hắn giam chúng cùng chỗ với ốc đặc nhị. Tên đầu cá mập khổng lồ thì vì bị thương quá nặng không thể hóa hình. Nên hắn tìm một căn phòng lớn bỏ y vào đó. Rồi ra lệnh cho thú nhân hộ vệ canh giữ nghiêm ngặt. Không quản tới năm tên hải tộc cao thủ này nữa. Đoạn vân đầu tiên ra lệnh hai thú nhân võ sĩ áp giải ốc đặc nhị tới một gian phòng. Hắn muốn thử dùng một phương thức rất hòa bình để thu phục hai đại thế lực ở hải tộc. đoạn vân muốn đem nhân ngư thái tử ra khai đao nhìn ốc đặc nhĩ già nua đoạn vân ngoắc tay ra hiệu cho một thủ hạ ghé tai gã nói nhỏ tên võ sĩ đó lập tức dùng một tốc độ rất khoa trương biến mất khỏi chỗ của mình tại sao ngươi lại đem ta tới nơi này rốt cuộc ngươi muốn cái gì thương tổn của ốc đặc nhĩ dù sao cũng không nghiêm trọng như vi nhi với lại thực lực của y rất cường hãn tuy nói y là một lão đầu Nhưng khí lực để nói chuyện thì còn rất dồi dào. Đoạn vân cười he he trả lời, Thái tử Điện hạ cần gì phải sốt ruột thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn phụ hoàng ngươi sống lại? Ngươi cũng biết mặc dù phụ hoàng ba nhĩ hy đặc của ngươi đã chết, nhưng thực lực của lão đã là cấp 13. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại ta cũng có thể cứu sống được. Ngươi có thể cứu sống phụ hoàng ta thật chứ? Đối với người chết, Cho dù là sinh mạng nữ thần cũng chưa chắc có biện pháp cứu sống được đâu. Ốc đặc nhĩ nói vẻ kích động. Đoạn vân rất nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Vẻ mặt ẩn hiện vẻ khoái chí. Khẽ gật đầu ta nói có thể chữa cho ba nhĩ hy đặc sống lại. Nghĩa là có thể làm được. Ta còn có thể khôi phục lại cho ngươi nữa giống như trước. So với lúc trước còn trẻ hơn nữa. Ngươi nói ngươi có thể khôi phục cho ta về lại hình dáng ba mươi mấy tuổi hả? Điều này sao có thể Ốc đặc nhĩ nói với nét mặt khó tin Đoạn vân gác chân lên bàn Nói đủ đỉnh vẻ dễ dàng Với đoạn vân ta Không có cái gì không có khả năng Ngươi chớ quên Ta là một tế tự Một tế tự có năng lực kỳ lạ Vừa rồi ta vừa mới trị liệu thành công cho ngài Vi Nhi Vi Nhi bây giờ mặc dù chưa khôi phục lại dung mạo 20 tuổi lúc trước Nhưng cũng đã khôi phục thành công tới 30 tuổi rồi Ngươi nói thật chứ Nó khỏe không Nghe đoạn vân nói thế Tuy chẳng biết thật giả ra sao Nhưng ốc đặc nhị thân làm phụ mẫu lúc này lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn không thể giấu được Bỗng nhiên thanh âm ngải vi nhi từ ngoài cửa truyền tới Trong ngữ khí mang theo nỗi mong nhớ vô bờ Chẳng mấy chốc Dưới sự dẫn dắt của một thú nhân võ sĩ Nàng xuất hiện trên bậc cửa Ốc đặc nhị đang đứng giữa phòng Vừa thấy Ngải Vi Nhi lập tức đứng lên đón con. Vài thủ hạ của đoạn vân đang muốn ngăn trở, Thấy hắn đưa mắt ra hiệu liền vội rột tay lại. Trong tích tắc. Hai cha con đau khổ ôm nhau giữa phòng. Phủ vương. Cha không việc gì chứ. Xem ra cha già đi rất nhiều. Nắm cánh tay ốc đặc nhị. Ngải Vi Nhi khóc lóc thảm thiết rồi đánh giá sự già nua của phủ vương mình. Phủ vương không có việc gì đâu. Ốc đặc nhị cũng rất kích động. Hai hàng nước mắt không kìm được chảy dài xuống cặp má nhăn nheo. Đoạn vân rất thích ý dự ghế ngồi nhìn cảnh đó. Xem ra cảnh đoàn tụ ở nơi nào cũng tràn đầy xúc động. Một lát sau, ngài vi nhi tạm thời rời khỏi vòng tay ốc đặc nhị. Nàng đi đến trước mặt đoạn vân, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Đoạn vân ta van chàng, hãy cứu phụ vương của ta. Ta nguyện ý làm châu làm ngựa hầu hạ ngươi cả đời. Ngài Vi Nhi vẻ mặt khẩn thiết van xin, thấy giai nhân quỳ xuống, đoạn vân thật sự quả rất khó chịu, hắn lập tức dùng chân khí nâng Ngài Vi Nhi lên. Khuyên nhủ Vi Nhi, chuyện phụ vương và hoàng gia gia, nàng cũng không thể làm chủ được, nàng trước hết đứng qua một bên. Ta cam đoan rằng sẽ không để cho phụ vương nàng chết đâu, còn khôi phục cho lão có được như lúc ban đầu hay không? Vậy phải xem phụ vương nàng có nguyện ý hay không hay không nữa. Người đâu? Dẫn Vi Nhi đi. Ta van cầu chàng. Ngài Vi Nhi không dám để mặc chuyện này. Bởi vì nàng biết chỉ cần đoạn vân nguyện ý. Phụ vương của nàng cũng có thể khôi phục lại tuổi thanh xuân. Vi Nhi tiểu thư. Xin theo ta. Tên thú nhân bước đến khom người mời với Vi Nhi. Nàng nhìn thấy đoạn vân đang nhắm hai mắt. Rồi nhìn nhìn ốc đặc nhĩ già nua. Cắn môi bất lực bước ra ngoài, ngươi muốn thế nào? Khi Ngải Vi Nhi đi rồi, ốc đặc nhị có chút kích động nói với hắn, đoạn vân từ trên ghế đứng lên, hứng thú đánh giá nhân ngư trước mắt mình. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một phen, hắn cười nhận xét, ốc đặc nhị, ngươi quả thật sự là có thực lực cường hãn nhỉ Sinh mạng năng lượng đã lưu thất hơn một nửa rồi mà còn có thể đứng vững như thế này. Nhưng dưới tình huống ngươi bị trọng thương mà sinh mạng năng lượng bị mất đi Thân thể ngươi đã phải chịu nội thương nghiêm trọng một lần nữa Nhưng ta có thể nói với ngươi thế này Nếu ta không chữa trị cho ngươi Cho dù ngươi có thể may mắn sống sót Thực lực của ngươi đại khái cũng không còn lại bao nhiêu nữa đâu Cả người ngươi đầy thương tích Cho dù có sống toàn thân cũng sẽ tê liệt Ta ước đoán Tình huống tốt nhất là sau khi vết thương khỏi hẳn Thực lực đạt tới được thần cấp đã là vạn hạnh lắm rồi. Bình thường cũng chỉ đạt tới thánh cấp thôi. Mà thánh cấp nhân ngư hẳn là cũng còn tốt đấy nhỉ. Chỉ không biết nhân ngư vừa sinh ra là cấp mấy ta. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nghe hắn nói thế. Ốc đặc nhị tỏ ra rất thống khổ. Một siêu cường giả cấp 12 hậu dai. Thoáng cái thực lực đã ráng xuống tới đến cả thần cấp cũng không đạt. Vô luận là ai cũng sẽ khó có thể chịu đựng được. Đoạn vân dùng một loại ánh mắt rất uy nghiêm nhìn ốc đặc nhị Nói nghiêm nghị ta muốn bác hải của các ngươi Không được Nghe đoạn vân lại đưa ra điều kiện như vậy Ốc đặc nhị ngoác miệng phản đối Cười lạnh một tiếng Đoạn vân nói Không được sao Ốc đặc nhị Ta khuyên ngươi nên thức thời đi Bắc hải bộ tộc các ngươi đã không còn bao nhiêu thực lực Ngươi chớ quên phụ hoàng ngươi bây giờ là một cổ thi thể Còn trong bắc hải bộ tộc của ngươi Thất đại hải vương cũng chỉ còn lại nhị hải vương đệ đệ ngươi Và tam hải vương muội phu của ngươi mà thôi Hai đại cao thủ cấp 12 Thật sự là cường đại ha Các ngươi có bao nhiêu lực lượng cấp 11 đây 120 võ sĩ cấp 11 lần trước Ngươi đừng nói cho toàn bộ đều là thế lực của Đông Hải đó nhé Thần cấp hà? một ngàn hay là hai ngàn Cửu cấp thì sao Chắc là không tới một vạn. Bắc hải bộ tộc các ngươi được xưng là có trên một ước hải tộc tướng sĩ. Ta đây muốn biết trong đại quân hải tộc của ngươi. Tổng số có bao nhiêu hải thú có trí tuệ. Nghe ngữ khí hắn có chút quái dị. Ốc đặc nhĩ vừa tức vừa sợ. Lão hoàn toàn không ngờ. Nam nhân trước mắt nhìn như không có đến nửa điểm thực lực. Thế mà hiểu rất tường tận về tình hình Bắc hải của mình. Đoạn vân vừa nói dứt lời. Lại tiếp tục, được rồi. Ngươi xem thực lực thủ hạ thần Long của ta có tốt không? Hẳn là phải coi như là đồ tốt chứ hả? Sau khi Long nhập đại hải, bằng vào chủng tộc thiên phú, cộng với đại quân hơn 10 vạn trí tuệ hải thú thủ hạ, nếu muốn khai chiến với bắc hải các ngươi, gần như nắm chắc phần thắng, dù sao các ngươi đều trở thành tù binh rồi. Hai hải vương còn lại, căn bản không đủ gây khó khăn cho ta. Dù sao thần long không phải mấy con thần làn ở đường cổ Lạp Sơn Thần long bộ tộc Họ trời sinh đã là hoàng giả trên biển Ta dám khẳng định Trong đại hải cho dù là một thần long cấp 11 bình thường Nếu cần chống lại một đầu hải thú cấp 12 cũng tuyệt đối đánh thắng Long uy của thần long là một thứ uy áp mà tất cả hải thú cường đại không thể ngăn cản được Nếu ta đem 10 đại thần long đưa tới bắc hải các ngươi Ta dám cam đoan Cả Bắc Hải các ngươi xem như có thể không còn tồn tại nữa Những lời này mà ngươi cũng có thể khoe môi Múa mép được sao Ta nhìn thấy mấy con thú trùng kỳ quái màu vàng kim đâu có cái gì gọi là chủng tộc thiên phú đặc biệt đâu chứ Nhìn họ là biết là ma thú sinh ra ở rừng rậm Ngươi đưa họ lên làm bá chủ trên biển Ta xem những lời này của ngươi Tử hồ hơi khoác loác rồi Nghe Đoạn Vân nói thế ốc đặc nhĩ vảnh râu cười, đoạn vân lắc đầu, tiếp tục tin hay không do ngươi thôi, thần long có thủy hệ thiên phú, đó là chủng tộc khác không so sánh được, ta cần gì phải nói với ngươi điều này chứ, đơn giản một chút, thẳng thắn một chút, các ngươi có đáp ứng điều kiện ta vừa nói không, còn có thể cứu sống cả phụ hoàng ngươi nữa đó, nghe hắn vừa nói như vậy, ốc đặc nhĩ lâm vào tình cảnh rất khó xử, Sự cường đại của Đoạn Vân là không có gì phải nghi ngờ nữa, thú nhân võ sĩ cường đại, ma thú dũng mạnh, thần long bộ tộc chiến lực 10 phần, lại còn có một đám siêu cuồng chiến sĩ làm cho người ta nghe qua là sờn tóc gáy. Tất cả những người này đều là trung đoan vũ lực mà Đoạn Vân đã đưa ra, lực lượng như vậy so với Bắc Hải bây giờ thì đích thực là mạnh hơn vài phần. vận mệnh của bộ tộc Bắc Hải chắc sắp kết thúc nhưng ốc đặc nhĩ vẫn không hề biểu hiện chút lo lắng nào. Lão cho rằng, dù sao hải giới cũng rất rộng lớn, lớn hơn nhiều so với những gì Đoạn Vân có khả năng giải thích được. Vũ lực của Bắc Hải cũng không chỉ thuần túy chỉ như hắn biết. Việc đưa toàn tộc đầu hàng dưới cờ của ngươi là một sự tình rất trọng đại. Ta không thể làm chủ được, hay là ngươi cứu sống phụ hoàng ta trước đi. Sau đó ngươi nói với ông ấy. Sau khi đảo con ngươi giống như giang lạc Nhân ngư ốc đặc nhị phun ra vài câu Làm cho đoạn vân cơ hồ muốn thổ huyết tại chỗ hắn nổi giận đùng đùng muốn xịt cả khói Hừ Để cho hải hoàng của các ngươi cứ chết như vậy cũng được Dù sao bác hải bộ tộc các ngươi cũng chẳng còn bao nhiêu thực lực nữa Ta sẽ ra lệnh cho thần long bộ tộc tấn công bắc hải Ta tin rằng không tới vài ngày Bác hải bộ tộc các ngươi sẽ toàn bộ bị tiêu diệt Các ngươi đã muốn diệt tộc, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi, ta xem các ngươi làm sao ngăn cản được mấy ngàn thần cấp và mấy vạn thánh cấp của thần long bộ tộc ta, các ngươi muốn tìm chết, vậy thì cứ đợi đó, thánh cấp, ta thấy thần cấp thánh cấp của ngươi khi vào biển rộng sẽ trở thành cấp mấy đây, ốc đặc nhị cười lạnh thách thức, nhưng trong lòng lại vô cùng xáo động, lực lượng này quả là quá sức kinh khủng, phải không? Nhưng ta đang nói đến hải thú mà đoạn vân lạnh lùng cười trả lời. Kỳ thật thần long đảo bây giờ. Số lượng hải thú thần cấp cũng vào khoảng 700. Trong đó có 500 hải thú thần cấp sơ trung dai. 120 hải thú thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai Nhưng lực lượng cửu cấp thì phải quá một vạn. Số lượng hải thú cấp 8 thì phải nói là tuyệt đối kinh khủng. Có 10 vạn con. Đại quân như vậy nếu phối hợp với đám trung đoan. Muốn công nhập Bắc Hải Thật sự cũng chẳng phải là việc gì khó khăn Không có khả năng này Ốc Đặc Nhĩ tỏ ra vô cùng khiếp sợ Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 251 Tái thứ khuyến hàng xa ngư hoàng nghe Ốc Đặc Nhĩ lên tiếng nghi vấn Đoạn vân cũng không biện bác Thật ra một năm nay trong mắt hắn Bộ tộc thần Long bây giờ là hoàn toàn khác trước Nói về Trung Đoan Thần Long có cấp gia đình Âu đặc tư một nhà ba người cấp 12 trung giai, còn có 10 đại thần Long cấp 12 sơ giai, có 50 thần Long vừa mới bước vào cấp 11 trung giai, 28 thần Long cấp 11 sơ giai, còn hơn 60 thần Long khác. Toàn bộ đều đã là thần cấp cao thủ, thần Long đảo còn có 200 thần Long dự bị, đây là cự mãng và hải xà, thực lực thấp nhất đã là cựu cấp trung giai. Ngoài ra còn có 120 con đạt tới thần cấp Chỉ cần đoạn vân có hứng Chỉ cần bỏ ra chút máu 80 con dự bị thần long cửu cấp Lập tức sẽ tiến hóa thành hoa hạ thần long thần cấp sơ giai hoặc trung giai Còn 120 thần cấp cự mãng là hải xà Cũng toàn bộ tiến hóa thành thần cấp hậu giai Thậm chí còn là thần long đỉnh giai Có lực lượng thần long trung đoan này Nếu muốn săn bằng một bắc hải nho nhỏ đoạn vân tự nhận thấy đó chỉ là chuyện vặt nhưng hắn lại quên mất bắc hải tuyệt đối không thể dùng chữ nho nhỏ để hình dung được qua ngàn năm văn minh phát triển với trăm ước dân chúng hải tộc trêu vào hải giới đâu có phải nhỏ yếu như hắn nghĩ thấy đoạn vân không nói gì ốc đặc nhĩ rõ ràng ý thức được kiếp nạn bộ tộc bắc hải mặc dù lão rất tự tin có thể đánh bại đám vũ lực của đoạn vân nhưng lão lại biết Dưới sự uy hiếp của Nam Hải vốn có thực lực kinh khủng Hành động này của đoạn vân tuyệt đối là một tai ương đối với Hải giới Lão nói vẻ suy nhược Đoạn vân đại nhân Ta thấy ngài Có phải ngài thích Vi Nhi không? Đoạn vân dùng ánh mắt quái lại nhìn ốc đặc nhĩ nhếch miệng cười lạnh Ốc đặc nhĩ ơi là ốc đặc nhĩ ngươi nghĩ đoạn vân ta loại người chỉ vì mỹ nhân mà không màng đến Giang Sơn sao? Vi Nhi thích ta ta cũng coi trọng nàng. chuyện này thì đúng. nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, vi quân chi đạo, bổn thiếu gia còn hiểu hơn ngươi nhiều. ngươi đừng tưởng rằng một vi nhi là có thể cứu bắc hải bộ tộc các ngươi. ta nói rõ, trước mặt ngươi chỉ có hai con đường: chủ động cử tộc thần phục trung hoa gia tộc ta, trở thành một thế lực hải tộc của trung hoa gia tộc đóng ở bắc hải. con đường còn lại là không đầu hàng. Nhưng nếu như vậy bộ tộc thần long của Trung Hoa sẽ cử đại quân tiến công. Toàn bộ hoàng tộc Bắc Hải của các ngươi toàn bộ sẽ bị đồ lục. Bộ tộc thần long từng bước thu phục thế lực khắp nơi. Sau đó trưởng quản cả hải giới. Đến lúc đó, trên thế giới này có thể không còn nhân ngư bộ tộc nữa đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn dụng binh với Bắc Hải của ta? Chẳng lẽ ngươi không màng đến sinh tử của thủ hạ tướng sĩ của ngươi? Phải biết rằng, một khi khai chiến... song phương sẽ có chết chóc đến lúc đó nếu để cho những thế lực thừa cơ xâm lấn biên giới Trung Hoa của ngươi tình hình sẽ không ổn đâu ốc đặc nhị cố giải thích cho đoạn vân đoạn vân cười gần việc này không nhọc ngươi phí tâm ngươi ngẫm lại mình đi ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ ba ngày sau nếu vẫn có câu trả lời chính xác ta sẽ thông cáo toàn bắc hải các ngươi Nói tất cả trung đoan hải tộc các ngươi đều bị đoạn vân ta bắt Đến lúc đó Chỉ cần chúng phát binh tới cứu Vậy coi như tới một tên chết một tên Ta nghĩ Bắc Hải bộ tộc các ngươi khẳng định sẽ rất náo nhiệt Không chừng xuất hiện thêm Tây Bắc Hải Đông Bắc Hải Ốc Đặc Nhĩ Ngươi cũng lo mà nghĩ kỹ đi Phụ hoàng ngươi ba nhĩ hy đặc bây giờ đã chết rồi Người đâu Giam ốc Đặc Nhĩ lại cho ta Sau khi áp giải ốc đặc nhĩ đi, hắn hỏi Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành, Ngươi nói xem nếu hai đại thế lực Bắc Hải và Đông Hải đầu hàng, chúng ta sẽ an trí họ như thế nào? Diệp Cô Thành cười ra vẻ khó xử, trả lời, thiếu ra, ta làm sao biết được, họ đầu hàng rồi, Sự tình chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao, còn muốn xử lý gì nữa, đoạn vân đi tới đi lui, nói, không, Ngươi ngẫm lại xem, thế lực chúng ta ở hải giới cũng chỉ có thần Long Đảo, nếu lúc đó, hai thế lực hải tộc này hợp nhau cùng phản bội, vậy chẳng phải là rất không ổn sao, thần Long Đảo cũng không phải A nhị ti tư ở mộng đa lợi á, không được, thực lực cần phải nhanh chóng khuyết trương nếu Bắc Hải và Đông Hải quy thuận, vậy không cần có một cuộc đại chiến nữa, chỉ cần chúng ta khống chế được những lãnh đạo của đám hải tộc này. Cho dù Trung Hoa gia tộc không sử dụng được hai thế lực này Họ cũng không dám đối địch với bộ tộc Trung Hoa của ta Ta sẽ tiến hành cải cách hải tộc Toàn lực khống chế quân đội hải giới Đến lúc đó Cả hạ lợi ngõ hải dương cũng chính thức sẽ vào tay bộ tộc Trung Hoa của ta Nhưng còn Nam Hải tựa hồ hơi khó giải quyết Với thực lực chúng ta tựa hồ không thể chống lại Nam Hải được Có thể đối phó với bạch hùng thủy hệ này Ta ngoại trừ thần long ra cũng không còn thế lực nào khác nữa. Đáng tiếc. Số lượng thần long quá ít. Bây giờ cả thần long đảo cũng chỉ có 160 thần long mà thôi. Cộng cả 200 hải xà và cự mãng dự bị vẫn chưa đến 400. Thực lực như vậy làm sao mà chống lại bộ tộc Bạch Hùng có trên vạn người chứ? Ngươi giải tên Ba Lạp Cương lên đây. Sa ngư hoàng Ba Lạp Cương. Diệp Cô Thành hơi giật mình hỏi. Có vấn đề gì hả? Chẳng lẽ hắn đã chết? Đoạn vân hỏi lại vẻ nghi hoặc Chết thì thật ra không chết Nhưng thiếu ra Con cá mập đó thật sự là có chút không ổn Bây giờ hắn vẫn còn là hình thái cá mập Cả một cơ thể khổng lồ như vậy thì làm sao mà đưa tới được? Gã trả lời vẻ khó xử Đầu cá mập đó đã bị thương nặng Đến cả năng lực hóa hình cũng không có Ta tự mình tới đó Thiếu ra bên này ba lạp cương bây giờ được thú nhân hộ vệ canh chừng trong đình viện diệp cô thành đi trước dẫn đường dẫn đoạn vân tới một đình viện tanh ngòm cố chịu đựng mùi tanh tưởi bốc ra hắn ra lệnh cho một thần thú thủy hệ đưa tên cá mập giờ sống giờ chết lên thần thức đảo qua phát hiện ra đầu cá mập này bị nội thương không nhẹ cá mập là động vật xương mềm dưới những đòn rất nặng tay đã bị nội thương nghiêm trọng Xem ra nắm tay của đám hắc long thật không phải dễ chịu gì Ăn vài quyền nữa Phỏng trừng con cá mập đã thành cá chết rồi Nhìn xa ngư hoàng không thể động đậy Đoạn vân móc ra hai viên hoàn dương đan Bảo người cho đầu cá mập này uống vào Khi thương thế của ba lạp cương đã có chuyển biến tốt Ba lạp cương hóa thân thành một người cao hai thước đầy cơ bắp Ba lạp cương vẫn nhăn nhúng như trước chẳng mấy chốc đã được giải tới trước mặt đoạn vân Ba Lạp Cương, ngươi nghỉ xong chưa? Thần phục ta thì ta có thể phong ngươi làm tướng quân quản hết mọi cá mập ở hải giới. Thống lĩnh trăm vạn võ sĩ hải tộc, ta nói trăm vạn, chính là những hải thú cao cấp có thực lực cấp 7 trở lên. Đoạn Vân quay về Ba Lạp Cương, nhìn vào cơ thế cơ bắp nhăn nheo tàn tạ trước mắt cười cười Ba Lạp Cương thở dài. Nói, Đoạn Vân, đến bây giờ ta vẫn không rõ, ngươi là một tên nhân loại. Thế mà ngươi muốn chiếm lĩnh hải giới để làm gì? Đoạn vân quay đầu, nhìn ba Lạp Cương nói, nói cho ngươi biết. Ta muốn thống lĩnh cả hải giới. Bộ tộc thần Long Thủ Hà của ta, là vương giả trên biển trời sinh. Ta phải tìm cho họ một chỗ đứng. Ta muốn có thực lực. Hải giới các ngươi tứ phân ngũ liệt. Cũng đã đến lúc cần phải thống nhất rồi. Ngươi còn muốn thống nhất cả hải giới. Ngươi không nằm mơ đó chứ? Ba là cương bội phục thực lực của ngươi. Nhưng muốn ta giao cả Đông Hải cho ngươi thì đó là việc vạn lần không có khả năng. Đối với Hải giới thì tuyệt đối sẽ là một tai ương. Ta phải có trách nhiệm với hơn 10 ước dân chúng Đông Hải. Cả Hải tộc sẽ không muốn một tên nhân loại thống lĩnh họ. Chỉ cần bộ tộc thần long của ngươi có đủ thực lực. Chắc chắn có thể xây dựng được thế lực của mình ở Hải giới. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần ta nguyện ý quy thuận là mọi người sẽ quy thuận. Ba Lạp Cương nói rất kiên quyết, đoạn vân lại điên tiết xịt cả khói hừ. Dám khi dễ ta, lão tử thuyết phục ngươi đến khô nước bọt là vì cái gì? Còn không phải cố tránh chiến tranh sao? Chiến tranh đối với hải giới mà nói, tuyệt đối là một tai ương. Mấy lời đó đe dọa của ngươi ăn thua gì? Ta có vô số dược hoàn và quyền trục. Khai chiến, bên ta có bao nhiêu người chết được chứ? Còn không phải là vì họ cả sao Đến lúc đó Họ là người đã chết Lại nói cái gì Đoạn Vân là một tên cuồng ma giết chóc Đến lúc đó còn cho mình thành một con quái vật tám chân Mặt xanh nanh bạc nữa chứ Muốn thuyết phục xem ra khó vậy sao kiềm chế lửa giận trong lòng hắn cố nhẹ giọng Ba lạp cương Ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng Nếu không đầu hàng Ngươi còn sống được không Còn Đông Hải của ngươi còn có thể giữ lại được không? Đến lúc đó, đại quân trên biển của đoạn vân, kiếm phong quét qua. Người chết sẽ là tướng sĩ Đông Hải các ngươi. Đoạn vân ta có năng lực làm cho thủ hà của ta bất tử. Ngươi có làm được không? Đừng nói ngươi không thể. Cho dù ngươi có thể, ngươi cũng đã bị ta bắt giam rồi. Đến cả hoàng đế mà cũng rơi vào tay chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem. Hải giới các ngươi còn khai chiến được với ta nữa không? Các ngươi còn có thể thắng không? Ta muốn biết, ngươi không chịu đầu hàng, là vì muốn bảo trụ ngôi vị hoàng đế của mình, hay là có ý định khác? Ta không có nói ta không muốn đầu hàng, ta đã là tụ binh rồi, đầu hàng hay không thì có gì khác nhau chứ? Ngươi muốn chiếm lĩnh hải giới, vậy ngươi tự mình phái người đi tới đó đi, ngươi ngẫm lại xem, Ta là một sa ngư hoàng thất thủ. Làm gì còn uy tín ở hải giới nữa chứ? Ta đầu hàng. Vậy cả đông hải có đầu hàng không? Không phải theo như ngươi nói sao? Hải giới là dựa vào thực lực để nói chuyện. Ngươi có thực lực? Ngươi có bao nhiêu thế lực? Ta còn muốn khuyên ngươi một câu. Hải giới khác xa những gì ngươi tưởng tượng. Sa ngư hoàng còn sống hay chết thì đối với hải giới cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất gì cả. Ngươi có thể tưởng tượng một chút Thực lực Bắc Hải ba nhĩ hy đặc hẳn là không hề thua kém ngươi Vì sao hắn không thể nhất thống hải giới chứ Ba Lạp Cương nhìn qua như một tên gia hỏa thô kệch Kỳ thật gã không hề hàm hồ Đoạn Vân tuyệt đối không có cường đại lực lượng trên biển để chinh phục Đông Hải Lần này họ thất thủ bị bắt Chủ yếu là vì sự việc xảy ra trên mặt đất Một tên nhân loại Cho dù cường thịnh đến đâu Cũng không có khả năng mở rộng thế lực tới hải giới được. Đoạn vân sở dĩ phải kiên trì khuyên gã đầu hàng là muốn thu phục mình. Để mình làm tay sai cho hán ở hải giới. Kỳ thật gã không biết. Đoạn vân đích thật là muốn thu phục gã. Cũng đích thật là muốn cho gã làm tay sai ở Đông Hải. Nhưng đoạn vân cũng nghĩ mình có đủ thực lực có thể tiêu diệt Đông Hải bộ tộc của gã. Nghe ba Lạp Cương nói thế. Đoạn vân hiểu được tám chín phần... Ý tứ của ba lạp Cương, đảo qua đảo lại vài bước, hắn nở nụ cười rất quỷ dị, lưỡng đại hải tộc, đã muốn mình tự mình đi thu phục hải tộc. Vậy bổn thiếu ra không khách khí nữa, về phần mấy lão bảo thủ này, cứ tạm thời đặt qua một bên, đến lúc đó, đợi khi cả Bắc Hải và Đông Hải vào tay Trung Hoa, sẽ thu phục hết đám cao thủ hải tộc cũng cũng không muộn. Đoạn Vân thật có thực lực để trêu vào hải giới có ngàn năm lịch sử không? Bắc Hải bộ tộc thân là hoàng tộc chính thống của cả hải giới mà vẫn không thể nhất thống hải giới. Thần Long Đảo của Đoạn Vân có thời gian phát triển còn không đến một năm có thực lực như vậy không? Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio Chương 252 Kế mưu hải giới cổ hình thế Đoạn Vân một phen thuyết phục đầu hàng khô nước bọt mà không có kết quả gì. Lưỡng đại hải tộc tự hồ không hề tin hắn có thể đưa quân tiến đánh hải giới. Họ cho rằng, cho dù đoạn vân có thu phục toàn bộ khu vực duyên hải, cũng không có khả năng có nhiều cao thủ như hải tộc được. Họ rất hoài nghi bộ tộc Thần Long. Họ cho rằng, một chủng tộc trên lục địa sẽ không tránh khỏi những hạn chế về chủng tộc. Khi giá biển thực lực nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, họ có thể nghe qua câu điều bay vào núi. Nhưng trước giờ chưa hề nghe qua, long nhập biển rộng. Ngày hôm đó đoạn vân đem năm tên hải thú chẳng biết sống chết phong bế toàn thân năng lượng. Ốc đặc nhĩ lão đầu, ba lạp cương không ngốc như hình dạng bên ngoài. Còn ba tên trung đoan hải tộc cấp 12. Toàn bộ đều chịu cùng một sự đãi ngộ. Còn đối với vết thương trên người chúng, hắn chỉ cần phải tay giúp trị liệu một chút. Để chúng trong một thời gian ngắn không chết là được. Năm tên gia hỏa này bị Đoạn Vân cho canh phòng rất nghiêm mật. Sau này mình làm gì thì cũng chỉ có về sau mới biết. Hắn muốn cho chúng một kiếm giết chết ngay. Nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Dù sao giết người cũng không tốt. Đoạn Vân muốn lưu lại để cho chúng thấy. Bắc Hải và Đông Hải bị Trung Hoa thần Long nuốt dần từng bước như thế nào. Buổi tối hôm đó. Đoạn Vân gọi Âu Đặc Tư từ thần Long đảo trở về. Âu Đặc Tư... Bây giờ bộ tộc Thần Long đã chiếm cứ được bao nhiêu vùng hải vực rồi. Trong thư phòng, đoạn vân hỏi Âu Đặc Tư. Bây giờ chúng ta đã chiếm cứ đại bộ phận duyên hải đại lục. Thế lực khuyết trương rất nhanh, nhưng chủ nhân không hạ lệnh. Nên chúng ta không thể xâm nhập đến các hải vực khác xa hơn. Âu Đặc Tư trả lời, ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân nói, Âu Đặc Tư. Hải Hoàng Bắc Hải Ba Nhĩ Hy Đặc đã chết rồi. Chỉ cần ta không cứu lão, lão đúng là đã chết. Còn xa ngư hoàng Đông Hải, cũng đã bị chúng ta bắt được. Nhưng nhân ngư thái tử ốc đặc nhĩ không muốn đầu hàng. Còn xa ngư hoàng, cũng không tin chúng ta có thực lực. Điều chúng ta cần làm là nhanh chóng mở rộng lãnh địa, truyền lệnh tiếp tục. Trung Hoa Hải quân của ta phải toàn lực mở rộng địa bàn mình. Ta cho ngươi thời gian một tháng. Ngươi cần phải đưa đại kỳ của Trung Hoa tung bay trên góc biển biên giới tinh linh quốc tại hướng Nam. Hướng Bắc ta mở rộng thế lực tới cực Bắc Băng Nguyên. Ngươi có thể khuyết trương thế lực ra hướng biển Đông Hải và biển Bắc Hải. Thế lực lưỡng Đại Hải tộc Đông Bắc đều không còn đủ gây áp lực cho ta nữa. Nếu chúng muốn khai chiến, ngươi cứ trực tiếp nói với chúng. Hoàng đế chúng đang làm khách ở A Nhị Ti Tư. Nếu muốn cứu giá, Vậy để cho chúng phái binh tới đây đi tìm chết đi, dừng một chút. Đoạn Vân nói tiếp, cần phải nghiêm mật giám thị động tĩnh của hải tộc, chẳng mấy chốc họ sẽ biết. Hoàng đế của họ bây giờ đã bị ta bắt giam, đến lúc đó lưỡng đại hải tộc sẽ loạn. Bộ tộc Thần Long có thể khuyết trương họ đã không muốn đầu hàng một cách hòa bình. Ta đây không khách khí nữa, ngài muốn thừa cơ mở rộng thực lực ở hải giới chúng ta. Âu Đặc Tư giật bắn mình hỏi. Như thế nào? Có gì không ổn hả? Âu đặc tư bối rối, chủ nhân. Bộ tộc Thần Long là chủng tộc có thiên phú. Ở trên biển là thế giới của chúng ta. Nói cách khác, Long uy của bộ tộc Thần Long chúng ta có tính uy hiếp rất lớn đối với hải tộc. Về điểm này, chúng ta tựa như long tộc trên đại lục. Lại còn hơn cả đám tích dịch rất nhiều. Để chúng ta khuyết trương thì chắc chắn sẽ rất nhanh thôi. Nhưng chủ nhân... Ngươi tử hồ quên thế lực Nam Hải Nếu chúng ta tiêu diệt hai thế lực Hải tộc này Vậy chuyện ngăn cản Nam Hải xâm lấn Cũng chỉ có thể dựa vào bộ tộc Thần Long chúng ta thôi Nếu như hai thế lực lớn đột nhiên phản kháng Vậy cũng không tốt lắm đâu Đoạn Vân phân tích Đây là lý do vì sao ta phải lưu lại đám Hải tộc Bị chúng ta bắt làm tù binh Thực lực bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải thật sự quá mạnh Nếu trên đại lục Hai vạn cuồng chiến sĩ tuyệt đối có thể chiến thắng họ, nhưng trên biển thì xem ra không ổn lắm. Về phần chuyện hai đại thế lực đông, Bắc Liên Hợp cũng không cần lo lắng. Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng đều trong tay chúng ta. Họ tất phải kiêng kỵ, thêm vào đó. Cho dù họ có một vài tên muốn đứng ra xoán quyền đoạt vị, muốn nhân đó bức hại hai người đứng đầu hải tộc. Vậy thì những hải vương hải tộc ủng hộ hai người này sẽ cực lực phản đối. Hải tộc chắc chắn sẽ bị tứ phân ngũ liệt Chủ nhân thánh minh Nhưng nhị cái gì Ngươi cho rằng chúng ta không có thực lực đối kháng với lưỡng đại hải tộc à Không phải Thực lực hẳn là đủ Nghĩ lại thì thực lực bộ tộc thần long bây giờ đã rất kinh người Âu đặc tư cũng không không lắng nữa Âu đặc tư Ta hỏi ngươi Thần long có ưu thế trên biển so với các hải thú khác Đến tột cùng thì mạnh tới bao nhiêu Khi thần long đảo vừa thành lập, Đoạn Vân đã nghe Âu Đặc Tư nói qua. Thần long trên biển có ưu thế tuyệt đối chủng tộc. Chỉ có điều không biết ưu thế chủng tộc đến tột cùng mạnh đến đâu. Việc này ạ, ở trên biển thần long đồng giai vị có thể trực tiếp dùng thần long uy áp đánh bại đối thủ. Chúng ta không sợ uy áp. Có thể chống lại hải thú thực lực mạnh hơn chúng ta hai giai. Âu Đặc Tư trả lời. Thần Long thần cấp sơ dai có thể ngạnh kháng với thần cấp hải thú hậu dai. Đoạn Vân nói có chút kinh dị. Việc này cũng không rõ ràng lắm. Dai vị càng lớn. Trênh lệch lại càng nhỏ. Tỷ như nói. Ta là cấp 12 trung dai. Bây giờ tối đa có thể đánh bại cao thủ hải tộc cấp 12 hậu dai. Âu Đặc Tư nói tiếp. Hắn vô cùng sung sướng. trầm ngâm một lát. Đoạn Vân lấy tử giới tử ra một hộp dược hoàn. Đưa cho Âu Đặc Tư phân phó Đây là 250 viên thần long đan Ta nhớ thần long đảo có 200 con cự mãng và hải xà Ngươi cầm đi Cho đám thần long dự bị này tất cả tiến hóa thành thần long Nếu muốn nhanh chóng mở rộng thế lực mình Đầu tiên phải làm phát triển thực lực cho mình Âu Đặc Tư Chẳng lẽ cự mãng trên đại lục ít như vậy sao Âu Đặc Tư cung kính tiếp nhận cái hộp trong tay đoạn vân Trả lời Chủ nhân Kỳ thật cự mãng trên đại lục sinh sống những vùng nóng ẩm ở Nam Phương. Theo ta được biết, ở vùng đất phía Nam tinh linh xâm lâm, số lượng cự mãng trong đó có thể rất kinh khủng. Nói nhanh lên, có bao nhiêu? Hán cao hứng vô cùng. Nếu có nhiều thì sẽ không làm mình lo lắng không có đủ thực lực chinh phục hải giới nữa. Ước lượng cả tinh linh xâm lâm. Số lượng cự mãng có hơn 1.000 con. Âu đặc tư tính toán, nhiều như vậy. chẳng phải là cả tinh linh xâm lâm nơi nơi đều là cự mãng sao ở rừng nhiệt đới quả là có nhiều mãng xa thật tốt quá đoạn vân cao hứng cất giọng nếu biến những cự mãng này thành bộ tộc thần long chúng ta sẽ có đủ thực lực đi đối phó với đám bạch hùng trong biển rộng mênh mông cũng có rất nhiều hải xà có thể hóa thành thanh long theo ta được biết hải xà bình thường đều là sinh vật độc cư Bình thường họ sẽ không theo bất kỳ một phương thế lực nào. Đoạn vân khẽ gật đầu rất hài lòng, tốt. Âu đặc tư, kế hoạch của chúng ta cần thay đổi một chút. Như thế này, chúng ta sẽ đặt trọng tâm phát triển vào duyên hải đại lục. Nhưng đối với hải xà, cả hạ lợi ngõa hải dương đều cần phải phát triển. Ngàn vạn không thể làm cho người khác biết bí mật của bộ tộc thần long. Làm như vậy chỉ sợ khiến cho Bắc Hải và Đông Hải chú ý. Âu đặc tư có chút lo lắng. Đoạn vân cười đắc ý, chú ý. Lúc này lưỡng đại hải tộc đang bị mưa gió vùi dập. Họ không rảnh rỗi như vậy. Cho dù chú ý thì sao chứ. Đến lúc đó, đại quân chúng ta cùng tiến lên. Hải tộc bị tất có thể chống đỡ được thế công mãnh liệt của bộ tộc thần Long. Ý ngài là muốn khai chiến với chúng. Âu đặc tư hỏi có chút khó hiểu. Khai chiến. Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng bị bắt.